Thật không ngờ, bố lôi địch nhìn gầy yếu thế kia, lại có thực lực đáng sợ như vậy. Hơn nữa xem ra bọn La Mạng cũng không biết, có thể nhận ra điều đó từ biểu tình chấn động trên mặt La Mạng. Lúc này, hai người có lẽ đã trao đổi xong, La Mạng dẫn bố lôi địch đến trước mặt Hàng Phong. Đến trước mặt Hàng Phong, La Mạng cười khổ nói, về việc này, ta cũng vừa mới biết. Hàng Phong gật gật đầu, thể hiện đã hiểu, cho dù La Mạng có ý giấu hắn chuyện này thì cũng không có gì quan trọng. sau đó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 Bây giờ có một thiên giai cường giả như bố lôi địch tọa trấn, dù đổ bán thành có muốn gây chuyện thì cũng phải suy nghĩ chán chê, bởi vì thực lực đã bại lộ, bố lôi địch cũng không giấu giếm thêm nữa, mấy ngày nay chỉ ở trong nhà hương dẫn cho tác khắc và hàng phong tu luyện, hôm đó, tác khắc hôn mê tỉnh lại, biết được bố lôi địch là thiên giai cường giả lại càng bội phục hơn, đối với một người đơn giản như tác khắc mà nói, hắn bội phục nhất là cường giả.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 Đồng loạt sờ vào binh khí bên hông, lạnh lùng nhìn vào ba người đổ bán thành. Chỉ cần thêm một câu không hợp nữa thôi là sẽ động thủ, nghe Thôi Húc nói chuyện như vậy, đổ bán thành cũng biến sắc, trong lòng thầm mắng Thôi Húc sao lại ngu ngốc như vậy, nhưng hắn vẫn chưa kịp lên tiếng mắng thì Thôi Húc đã một mình nhảy ra, hừ lạnh một tiếng, một luồng khí thế cường đại trong nháy mắt tập về phái mấy người hộ vệ trước mặt, mấy người hộ vệ cảm nhận khí tức truyền đến từ người Thôi Húc, thần tình trở nên nghiêm trọng.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 Tên nhóc này lại làm sao vậy? Tiểu Bạch thấy Hàng Phong không hiểu ý mình. Khuôn mặt tròn xoe không khỏi lộ vẻ lo lắng. Con ngươi đảo một vòng. Tiểu Bạch chạy ra cửa. Quay đầu nhìn Hàng Phong kêu lên một tiếng. Sau đó giơ chân trước. Chỉ chỉ ra ngoài. Cái này thì Hàng Phong còn hiểu. Thăm dò nói. Tên nhóc này muốn ta đi theo ngươi. ép Thấy Hàng Phong cuối cùng cũng hiểu ý mình. Tiểu Bạch mừng rỡ kêu lên một tiếng. Lắc lư cái đầu tròn tròn. Hàng Phong nhìn Tiểu Bạch. Có chút hồ nghi.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 Cũng có thể do ảnh hưởng của ánh trăng, màu xanh của cành giả thảo như phủ một tầng ngân quang bàn bạc. Quan sát một lúc, Hàng Phong cảm thấy trong đầu hình như có chút ấn tượng. Nghĩ đến đây, Hàng Phong bước đến bên cành giả thảo ánh bạc, cẩn thận quan sát. Chỉ một lúc sau, hai mắt Hàng Phong sáng rực, hắn đã nhớ ra nhìn thấy loại giả thảo này ở đâu. Đây rõ ràng là một cành long giao tiên hiếm có. Đây không phải là lần đầu tiên Hàng Phong được nhìn thấu thiên tài địa bảo quý hiếm.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 chắc muội cũng không xuất hiện trước mặt hai người tỷ tỷ tiêu thần lên tiếng định nói điều gì đó nhưng tiêu giật bên cạnh đã kéo kéo tiêu thần nhìn liên liên đeo mạng nghĩ đến chuyện trước đây xảy ra với cô nhất thời thấu hiểu tâm trạng tiểu muội sau đó tiêu giật sực nhớ mục đích đến đây sắc mặt không khỏi trầm xuống quay sang đổ bán thành mọi người vốn dĩ vẫn chưa hồi lại thần bây giờ thấy hành động này của tiêu giật không hẹn mà gặp cùng nhau dồn ánh mắt về phía đổ bán thành đổ bàn thành mặt mày tái mét hai chân mềm nhũng run lẩy bẩy từ lúc nghe tiêu giật gọi tiểu muội đầu hắn đã trở nên trống trống lòng lạnh như băng hừ đổ bán thành ngươi thật là to gan tiêu giật sầm nét mặt lạnh lùng nhìn đổ bán thành lúc này đã sắc mặt đã chuyển sang trắng bệt, giọng nói không giấu nổi vẻ phẫn nộ cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện viết com